các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương 88 cái chết bất ngờ mặc dù không thể lấy được gợi ý nhưng có được a c o mất cậu đã lấy được khẩu súng của nghiêm sư hà nghĩ kỹ cũng không thiệt thòi mấy bởi các loại vật phẩm trong cửa đều rất đặc biệt có thể nói lâm tu h thạch gặp may là đằng khác nói đi cũng phải nói lại do tính chất đặc biệt của cửa đứng trước các loại quỷ thành có súng cũng không giải quyết được gì lâm thu thạch gia nhập h ắ t diệu thạch đã lâu vậy mà giờ mới biết không thể mang súng từ bên ngoài vào cửa nguyễn nam t r ú c như đọc được suy nghĩ của lâm thu thạch bèn nói dĩ nhiên không thể mang các loại vũ khí nguy hiểm vào nếu không sẽ có kẻ làm ra những chuyện đi quá giới hạn lâm thu thạch đi quá giới hạn nguyễn nam t r ú c đã từng có người định mang súng bánh tên lửa vào lâm thu thạch nghe xong mà n é t bạch hơi méo đi t h ạ c hay h đùa đó có người định mang thứ đó vào cửa sao trong cửa là thế giới của quỷ quái mà mang mấy loại vũ khí kỹ thuật cao đó có tác dụng sao thật nguyễn nam chút nói anh tưởng tượng mà xem nếu thật sự có thể mang vào trong cửa rồi dùng tên lửa nhắm bánh vào các công trình kiến trúc lâm thu thạch tưởng tượng cảnh mà nguyễn nam chúc đang tả lâm thu thạch cảm thấy không còn gì để nói tóm lại theo lời nguyễn nam chúc về cơ bản vũ khí nóng là thứ không thể mang vào cửa cùng lắm chỉ có thể thủ con dao nhỏ phòng thân đến đây lâm thu thạch lại lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng mình vớ bở thể lực lâm thu thạch hiện giờ cực kỳ tốt tuy anh một viên đạn trong cửa nhưng khi trở lại thế giới thực cậu chỉ nằm viện vài ngày là khôi phục gần như bình thường khi trở về biệt thự còn được hạch dẻ nhịch liệt chào đón lâm thu thạch ôm bé mèo nhà mình vào lòng vui vẻ vút cái bụng trắng mềm như bông hạnh phúc như muốn bay lên được t r ì n h thiên lý thấy vậy đứng bên cạnh nói lâm thu thạch đúng là chỉ có lúc vút mèo anh mới biểu lộ cái vẻ mặt phô trương như thế lâm thu thạch có à t r ì n h thiên lý đúng thế ngay cả lúc ở trong cửa cũng chưa từng thấy anh có vẻ mặt phức tạp như thế này bao giờ lâm thu thạch không biết phải nói gì cậu cảm thấy đâu đến mức như trịnh thiên lý nói sau khi trở về nguyễn nam chúc từng đến nói chuyện riêng với lâm thu thạch một lần chủ yếu hỏi thăm những gì cậu vừa trải qua lâm thu thạch lần lượt kể lại từng việc khi nhắc đến nữ sinh trung học c ủ a long minh cậu hơi nghiến răng nghiến lợi nguyễn nam chúc lắng nghe trong m ắ t h i ệ n lên nét cười nữ sinh trung học đâu ra mà nhiều vậy lâm thu thạch đoán được âm mưu của h ắ n nói có phải anh biết ngay từ đầu không nguyễn nam chúc nói biết gì cơ lâm thu thạch biết nữ sinh trung học có vấn đề nguyễn nam t r ú c b ậ t cười nói à, ừ tôi còn cử người đi điều tra rồi cơ lâm thu thạch à, à, à, à, à. nguyễn nam t r ú c nói nói chung nhận việc trên mạng là phải điều tra nếu không rất dễ xảy ra tai nạn lần này khách của anh thuộc loại bình thường trừ vụ giả mạo nữ sinh trung học ra thôi lâm thu thạch nhớ lại hình ảnh c ủ a long minh mặc váy ngánh nói pika pika nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào thật ra cố long minh chỉ là khúc nhạc đệm nhỏ quan trọng hơn là những gì đã xảy ra trong cửa lâm thu thạch ngồi trên s o f a vừa ăn bánh vừa kể cho nguyễn nam chút nghe về chìa khóa và các sự việc xảy ra khi nghe đến chuyện lâm thu thạch bị nghiêm sư hà bánh một phát vào chân nguyễn nam chút khẽ nhíu mày h ắ n nói tên gã là nghiêm sư hà lâm thu thạch gật đầu đúng cậu suy nghĩ một chút không hiểu sao tôi cảm thấy gã rất quen nguyễn nam chúc quen lâm thu thạch phải c ầ u cân nhắc lựa chọn từ ngữ nói tôi nghi ngờ gã nắm trong tay manh mối đặc biệt giống như cô gái cố tình dùng khung tranh giết người trong cửa người đàn bà trong mưa hai người này rất giống nhau có điều nghiêm sư hà thạnh trọng hơn cô gái kia nhiều nguyễn nam chúc nhịp nhịp ngón tay trên bàn dường như đang suy nghĩ lâm thu thạch tiếp tục nói nhưng tên này hơi xuôi cuối cùng lại bị bạn đồng hành đâm sau lưng toàn cướp luôn gợi ý mà này đột nhiên tôi nhớ ra nếu ai đó giết người rồi lập tức tiến vào đường hầm ánh sáng thì sẽ không bị báo thù phải không chuyện này cậu nghĩ mãi vẫn chưa thông với tính cách của nghiêm sư hà tại sao gã không giết cậu mà chỉ bánh bị thương chân nguyễn nam t r ú c nghe vậy ánh mắt bỗng pha chút ẩn ý nói quả đúng có người từng làm như vậy tôi tịnh mắt chứng kiến lâm thu thạch sau đó thế nào nguyễn nam t r ú c nói sau đó từ trong đường hầm trồi ra một đôi tay kéo người đó vào bên trong lâm thu thạch một đôi tay nguyễn nam t r ú c phải một đôi tay h á n h đổi tư thế ngồi đôi chân dài bách chéo tựa vào s o f a tiếp tục nói bằng giọng đều đều người đó vốn dĩ cùng vào cửa với tôi sau khi trở về t h ế giới thực gã t a nhảy xuống ngay trước mắt tôi h á n h hơi ngừng một chút rồi nói tiếp khi ấy chúng tôi đang ở tầng hai mươi bảy của một tòa chung cư t ầ n 27, đừng nói người dù là mèo chín mạng nhảy xuống e rằng cũng tiêu đời lâm tu thạch cứ nghĩ giết người ngay trước khi thoát ra là một lỗ hổng trong quy tắc nhưng theo lời nguyễn nam chúc thì lỗ hổng này không tồn tại xem ra nghiêm sư hà và tiểu thiển đều biết chuyện này nghiêm sư hà không dám giết lâm tu thạch tiểu thiển cũng không đâm vào vị trí yếu hại lâm tu thạch đoán nghiêm sư hà có thể dồn chút sức lực cuối cùng để bò vào đường hầm và trở về thành công còn chuyện bị thương nặng vậy trở về thế giới thực chuyển thành bệnh gì thì lâm thu thạch không biết anh vất vả rồi nguyễn nam chúc nói lần đầu đi một mình có cảm tưởng gì đặc biệt không lâm thu thạch cảm tưởng à trong đầu cậu lướt qua hình ảnh giả gái của cô long minh cùng với hình ảnh giả gái của nguyễn nam chúc không so sánh thì thôi lỡ so sánh thì quả thực rùng mình thậm chí cánh tay nổi đầy da gà cậu không dám nói cho nguyễn nam chúc biết suy nghĩ của mình chỉ bảo không chẳng có cảm tưởng gì nguyễn nam chúc nhìn cánh tay cậu một cách nghi ngờ không cảm tưởng gì sao anh lại nổi da gà lâm tu h thạch cười k h e n trời hơi lạnh nguyễn nam chúc rõ ràng không tin nhưng bỏ qua cho lâm tu h thạch lần này thôi được anh mới bình phục không nên vất vả quá đi nghỉ đi lâm tu h thạch gạch đầu đứng dậy đi ra ngoài khi đến cửa cậu thấy nguyễn nam chúc bóc giấy gói kẹo mút rồi nhét một que kẹo vào miệng xem ra hắn mút hút thuốc mà lại đang cai thuốc chắc thèm lắm nhưng chỉ có thể ăn kẹo thôi lâm thu thạch sờ sờ vị trí lá gan nơi ổ bụng không cảm thấy có gì bất thường khi bị ung thư gan đa phần sẽ rất đau nhưng lâm thu thạch tới nay vẫn khỏe như trâu hoàn toàn không bị ảnh hưởng cửa đúng là rất đáng sợ nhưng nó lại mang cơ hội sống đến cho cậu gần đây thời tiết bắt đầu nóng lên nguyễn nam chúc vẫn chưa khỏi hẳn trong biệt thự đáng lẽ chỉ có một bệnh nhân nhưng lâm thu thạch làm xong nhiệm vụ này số bệnh nhân liền tăng thành hai đàm tảo tảo vốn là khách quen của biệt thự nghe nói lâm thu thạch bị bệnh cô vội mua hoa quả đến thăm vừa bước vào đã thấy lâm thu thạch cô chào ngay lâm lâm lâm lâm à anh không sao chứ lâm tu h thạch đang nằm dài trên s o f a chơi với mèo nói không phải vấn đề nghiêm trọng đừng lo lắng quá đàm tảo tảo b ê n ngồi xuống bên cạnh lâm thu thạch sai t r ì n h thiên lý đi rửa hoa quả đàm tảo Tảo hỏi hình như t r ì n h thiên lý sắp vào cửa cấp bảy phải không lâm thu thạch nhẩm tính thời gian có lẽ vậy đàm tảo tảo khẽ hạ i giọng ngữ điệu như có ảnh ý gì đó thật ra tôi rất ngưỡng mộ trình thiên lý lâm thu thạch liếc nhìn đàm tảo tảo đôi khi ngốc nghếch như vậy lại hay đàm tảo tảo nói vẻ mơ hồ cửa cấp năm của tôi sắp mở sau đấy sẽ là cửa cấp sáu h á t diệu thạch không nhận dẫn dắt vượt cửa cấp cao cho nên sắp tới đàm Tảo tảo chỉ có một mình nhớ lại ở cửa đầu tiên mình phải vật vã lanh lộn để sinh tồn như thế nào đành tảo tảo cảm thấy tủi thân bếch giác thở dài bỏ đi không nói chuyện này nữa đành tảo tảo nhanh chóng s ố c lại tinh thần phim mới của tôi sắp ra rạp rồi đến lúc đó anh phải đi xem đấy nhé cô rút ra hai vé xem x ấ t chiếu đầu tiên đưa cho lâm thu thạch nháy mắt một cái thích thì dẫn ai đi chung cũng được lâm thu thạch nhận cặp vé cười nói được hai người đang tán dốc thì chuông cổng biệt thự vang lên lâm tu thạch ra xem thấy đó là ngô kỳ cậu bạn cùng chỗ làm trước kia từ khi chuyển vào sống trong biệt thự những lần gặp gỡ giữa cậu và ngô kỳ thưa d ầ n chị thi thoảng cùng nhau ăn bữa cơm hôm nay bỗng dưng ngô kỳ đến quả là điều bất ngờ lâm tu thạch cảm thấy có điều gì đó không ổn bởi dáng vẻ ngô kỳ tiều tụy vô cùng thậm chí gầy rọc h ẳ n đi lâm tu thạch mở cửa nói ngô kỳ ông sao vậy ngô kỳ kêu lên bằng giọng khàn đặc lâm thu thạch bạn gái tôi bạn gái tôi mất rồi lâm thu thạch sững sờ nói ông vào nhà trước đã ngô kỳ đi vào đại sảnh thấy đàm tảo tảo đang ngồi trên s o f a ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc nhưng sau đó mau chóng ảm đạm trở lại đau khổ như trước cậu ta nói mười mấy ngày trước cô ấy nhảy lầu ngay trước mắt tôi lâm thu thạch bỗng nhớ lại việc nguyễn nam chúc kể hôm qua cổ họng hơi nghẹn lại nói ông bình tĩnh lại từ từ kể xem ngô kỳ ngồi xuống s o f a cả người vẫn còn hơi run rẩy kể lại mọi việc cho lâm tu h thạch mười mấy ngày trước ngô kỳ tan ca trở về vào nhà bỗng thấy bạn gái đang ngồi thảnh thờ trên s o f a sau khi thấy ngô kỳ cô gái đột nhiên bật khóc ngô kỳ hỏi vì sao em khóc cô lắc đầu đáp con người hại em con người hại em hắn cướp cửa của em hắn cướp cửa của em sau đó ngô kỳ tưởng bạn gái bị bắt nạt ở bên ngoài đang định hỏi kỹ tình hình thì cô ấy bỗng đứng bạch dậy lao ra cửa sổ cửa sổ bấy giờ đang mở t o a n cô cứ thế ngã ra ngoài lúc đó ngô kỳ mới kịp phản ứng nhưng mọi chuyện đã quá muộn bạn gái ngô kỳ rơi xuống từ tầng mười sáu thi thể nách bấy ngô kỳ phách điên gọi một hai mươi rồi báo cảnh sát nhưng làm thế nào cũng không thể cứu bạn gái từ tay tử thành trở về cậu ta đã mãi mãi mất đi cô bạn gái ngô kỳ chết quá kỳ lạ cũng may trong nhà lắp camera mọi thứ đều được ghi hình lại nếu không ngô kỳ có một vạn cái miệng cũng khó khiến người khác tin tưởng tôi không biết cô ấy bị sao nữa ngô kỳ khóc rưng rức nguyên tháng nay tôi đều gặp ác mộng đêm nào cũng mơ thấy cô ấy nói những lời đó tôi không hiểu tại sao cô ấy nói có người hại mình sau cái chết của bạn gái ngô kỳ đã điều tra rất nhiều ban đầu cậu ta cho rằng có người b ắ t n ạ t ức hiếp bạn gái mình khiến cô ú t ức tự vẫn nhưng điều tra kỹ càng hết rồi mà vẫn không phát hiện có ai như vậy gần đây bạn gái cậu ta rất bình thường chỉ đi đi về về giữa công ty và nhà không cãi vã với ai cũng không gây thù chuốc oán với ai thế rồi bỗng dưng cô ra đi khi lâm thu thạch và đàm tảo tảo nghe ngô kỳ kể đến đoạn hắn cướp cửa của em nét m ặ t cả hai đều trở nên căng cứng hiển nhiên họ biết hàm nghĩa của câu nói đó nhưng trước mặt ngô kỳ lâm thu thạch không biết nên giải thích từ đâu cậu không ngờ chuyện này lại xảy ra với người bạn thân nhất của mình nên nhất thời không biết nói gì cho phải lâm tu h thạch nói ngô kỳ lâm tu h thạch muốn an ủi bạn mình nhưng lại cảm thấy lời lẽ lúc này thật vô nghĩa dù có nói gì đi chăng nữa cũng khó mà khiến một người vừa mất đi bạn gái cảm thấy khá hơn vậy nên phòng khách nhất thời chìm vào im lặng chỉ có tiếng khóc nức nở của ngô kỳ đàm tảo, tảo thấy không đành lòng bèn rút một tờ khanh giấy đưa cho ngô kỳ để cậu ta lau nước mắt ngô kỳ nhìn đàm tảo tảo lau nước mắt xong cậu ta dành bình tĩnh lại nói cảm ơn đàm tảo tảo nói cô ấy đã đi rồi anh hãy nén bi thương đi ngô kỳ gượng cười rõ ràng chưa thể d ứ t ra khỏi nỗi đau về cái chết của bạn gái lâm thu thạch im lặng thật ra cậu đang suy nghĩ về câu nói cuối cùng của bạn gái ngô kỳ từ đó nhớ lại một việc nguyễn nam chúc từng d ạ n dò mình đừng bao giờ để ai biết được t h â n phận của anh ở đời thực nếu không có thể xảy ra chuyện chiếm cửa khi ấy nguyễn nam t r ú c đã nói như vậy từ lời kể của ngô kỳ có thể thấy bạn gái cậu ta đã trải qua chuyện đó tiếng khóc của ngô kỳ thưa dần rồi dừng hẳn hình như cảm thấy xấu hổ vì không thể kiềm chế cảm xúc của mình cậu ta tỏ vẻ khó xử đàm tảo tảo thấy thế bèn đứng dậy nói mình có việc phải đi trước lâm tu h thạch chào tạm biệt đích t h â n tiễn cô ra về còn ông thì sao thu thạch ngô kỳ nhìn quanh phòng khách ngôi biệt thự cuộc sống của ông ở đây thế nào cũng rất ổn lâm thu thạch nói tôi rất thích chỗ này thích là tốt rồi ngô kỳ nói trước đây tôi rất lo cho ông bây giờ thấy ông sống vui vẻ tôi cũng an tâm lâm thu thạch nói hôm nay ông có bệnh gì không nếu rảnh thì ngủ lại đây một đêm đi tôi làm cơm tối cho ông ngô kỳ im lặng d â y lát cậu ta từ chối ý tốt của lâm thu thạch nhất quyết đòi về lâm thu thạch đành dạng ngô kỳ có việc gì thì nhớ gọi điện thoại ngô kỳ gật đầu đồng ý sau khi tiễn ngô kỳ về lâm thu thạch đứng bất động ở cửa hồi lâu mới quay ra đã thấy trình thiên lý cầm đĩa hoa quả đứng sau lưng mình trông có vẻ lo lắng bên cạnh nó là trình nhất tạ gương mặt không có chút biểu cảm nào hai đứa tuy là cặp song sinh nhưng rất dễ phân biệt lâm thu thạch anh không sao chứ ban nãy trình thiên lý ở mãi trong phòng bếp không dám ra sợ làm phiền lâm tu thạch và ngô kỳ nói chuyện hai đứa cũng đã nghe chuyện của ngô kỳ biết việc gì đã xảy ra không sao lâm tu thạch đáp anh không sao kẻ có sao là ngô kỳ kìa chuyện kiểu này có thường xuyên xảy ra không lâm tu thạch chậm rãi trở lại s o f a ngồi xuống hướng cái nhìn về phía t r ì n h nhất tạ t r ì n h nhất tạ nói không thường xuyên để làm được không dễ lâm tu thạch k ế t tiếng bọn họ làm chuyện đó như thế nào t r ì n h nhất tạ đáp thông thường những kẻ làm việc này đều biết mình sắp chết cậu ta đến ngồi đối diện với lâm thu thạch giải thích một cách đơn giản chúng cần tìm một người có cửa theo người đó cùng tiến vào sau đó tìm cơ hội giết chết người đó lâm thu thạch nhưng người bị đi theo không lẽ không biết ý muốn chiếm đoạt đó t r ì n h nhất tạ họ luôn có cách để chiếm đoạt cho bằng được lừa gạt che giấu nói sai sự thật hoặc ép buộc khi người ta muốn sống họ sẽ có trăm ngàn cách lâm thu thạch chậm rãi xiết chặt nắm tay nói anh biết rồi t r ì n h thiên lý đi đến vỗ vai cậu bảo cậu đừng đ a u buồn quá lâm thu thạch gượng cười người buồn nhất không phải là anh rõ ràng đó là ngô kỳ kẻ mất đi người thương yêu nhất các mối quan hệ xã hội của lâm thu thạch rất ít ỏi bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay ngô kỳ chính là một trong số những người hiếm hoi đó cậu không ngờ ngô kỳ lại gặp chuyện như vậy tối hôm đó b ầ không khí trong biệt thự trở nên khá nặng nề nguyễn nam chúc từ bên ngoài trở về vừa ngồi vào bàn anh đã phát hiện điểm khác thường bèn hỏi có chuyện gì vậy trịnh thiên lý liếc lâm tu thạch vậy là nguyễn nam chúc chuyển ánh nhìn qua lâm tu thạch lâm tu thạch lâm tu thạch đáp bạn gái ngô kỳ chết hình như chết do bị người khác cướp cửa bàn tay cầm đũa của nguyễn nam chúc hơi khựng lại khánh nhìn lâm tu thạch chuyện xảy ra lúc nào lâm tu thạch nói khoảng mười mấy ngày trước khi đó cậu vẫn còn nằm viện nguyễn nam chúc im lặng một lát lúc đó ngô kỳ từng đến thăm anh nhưng anh vẫn hôn mê nên anh ta lại về khoảng thời gian đó thịnh sắc ngô kỳ quả thực không được bình thường ngạch nổi nguyễn nam chúc không có thói quen quan tâm người ngoài nên không hỏi thăm về sau lâm thu thạch tỉnh lại hắn nghĩ ngô kỳ chắc sẽ tự liên lạc với cậu thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy lâm thu thạch thở h á t ra tin h t h ầ n cậu hiếm khi xa s u ố như lúc này lúc trước đã từng nghe nguyễn nam t r ú c nói nhưng phải đến khi sự việc xảy ra với người xung quanh mình lâm thu thạch mới cảm nhận rõ sự cay đắng bên trong cậu không thân với bạn gái của ngô kỳ chỉ gặp m ặ t h a i lần nhớ tên cô hình như là hà sưng nhẽ gì đó còn lại không biết gì hơn nhưng dù vậy lâm thu thạch vẫn cảm thấy bản thân mình khó mà chấp nhận nổi chuyện này cậu nhìn xuống ăn qua la rồi trở về phòng một lát sau ngoài cửa vang lên tiếng gõ lâm tu thạch nói mời vào phía bên kia cánh cửa là nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc tựa vào khung cửa hỏi chuẩn bị đi ngủ à lâm tu thạch nghe vậy hơi lắc đầu từ trên giường ngồi dậy không ngủ được ban ngày gặp phải chuyện như thế ngủ làm sao được cậu vốn cho rằng cửa chỉ là chuyện của riêng mình không hề nghĩ đến tình huống người quen biết với mình cũng là người vào cửa điểm khác là họ không được may mắn đã nửa đường đ í t gánh mất rồi nguyễn nam chúc nói anh đang nghĩ gì thế lâm tu thạch nhìn nguyễn nam chúc chăm chú không đáp cậu không định nói ra điều mình đang nghĩ nhưng cũng không muốn nói dối bởi cậu cho rằng nếu nói dối nguyễn nam chúc chắc chắn sẽ biết nguyễn nam chúc chậm rãi kết tiến anh đang nghĩ đến bạn gái của ngô kỳ khi nói câu này đôi m ắ t h ắ n chăm chú quan sát phản ứng của lâm tu thạch ừ lâm tu thạch thừa nhận hai ánh m ắ t nhìn giao nhau sau một hồi im lặng khi lâm thu thạch sắp không chịu nổi định nhìn đi chỗ khác thì nguyễn nam t r ú c khẽ mở miệng nói một câu đánh thẳng vào tâm hồn của lâm thu thạch anh đang nghĩ xem rốt cuộc cô ấy đã chết như thế nào lâm thu thạch mím i chạch môi thành một đường nguyễn nam t r ú c c h ậ m chậm đi đến trước mặt lâm thu thạch từ trên cao nhìn xuống có phải không lâm thu thạch khẽ thở dài đáp đúng quả t h ậ t cậu đang nghĩ đến bạn gái ngô kỳ trong cửa không được phép giết người hà xương nhã rõ ràng biết mình bị hại tại sao cô lại không thể hóa thành lệ quỷ để báo thù nguyễn nam t r ú c nói có nhiều cách lắm hắn hơi ngước m ắ t lên ngữ điệu đều đều nhưng lời nói ra khiến người nghe lạnh t ị n h đáy lòng đã từng có người nhờ tôi lâm thu thạch nghe vậy quá đ ổ i kinh ngạc cậu suy nghĩ một lát vẫn không hiểu hàm ý trong lời nói của nguyễn nam t r ú c có người nhờ anh đoạt cửa nguyễn nam t r ú c gạch gạch đầu đúng vậy lâm thu thạch không hiểu lắm vậy phải làm như thế nào nguyễn nam chúc đáp thật ra rất đơn giản thôi h á n h thở dài có vẻ như không hứng thú chỉ cần khiến người đó chết mà không biết vì sao anh nhớ cô gái giết người bằng khung tranh ở cửa người đàn bà trong mưa không lâm thu thạch gạch gạch đầu dĩ nhiên cậu vẫn nhớ nguyễn nam chúc cười người bị giết thậm chí không biết vì sao mình chết thì làm sao báo thù được cho dù người đó đoán ra đồng đội của mình làm nhưng theo quy tắc của cửa không phải cứ nghi ai giết mình là báo thù được muốn biến thành lệ quỷ ít nhất phải biết mình chết như thế nào người làm những việc này thường là ba người cùng nhau tiến vào để đảm bảo an toàn như vậy phạm vi tình nghi sẽ trở nên rộng hơn tỷ lệ đoạt cửa thành công sẽ cao hơn lâm thu thạch câu mày tôi muốn điều tra chuyện này chắc chắn phải điều tra nguyễn nam t r ú c nói đối với những kẻ đoạt cửa của người khác chúng ta không bao giờ mềm lòng lâm thu thạch hãy nhớ anh là người mà nguyễn nam t r ú c này muốn bảo vệ tôi nói này ngày thường lâm thu thạch chẳng cảm thấy có gì đặc biệt nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại thấy hơi xấu hổ bèn giả vờ như không để tâm nói cảm ơn nguyễn nam t r ú c ánh mắt nguyễn nam t r ú c dừng lại trên tay lâm thu thạch nói hử anh xấu hổ à hắn dùng ngón tay chạm vào tay lâm thu thạch chỗ này dệt dệt này lâm thu thạch đại ca làm ơn tha cho cái tay đáng thương của tôi đi hết chương tám mươi tám